trong giới tu hành thường có truyền thống khi tiểu bối của nhà nào đó tu hành thành công sẽ phá quan mà ra hành tàu thiên hạ đến các nơi tìm kiếm đối thủ luận đạo đấu pháp ma luyện bản thân thậm chí vào ngàn năm trước còn có các tiểu la hán tiểu bồ tát của ma uyên tay cầm ma chỉ đi đến thần châu hoặc là đám thiên kiêu của thần châu đi tới ma uyên đi qua lại một lần như vậy hoặc là chết nơi thờ hương hoặc là may mắn trở về giống như là phượng hoàng dục hỏa phi thiên thần long nhận nhận siêu chiến của đối thủ cùng đẳng cấp làm lễ rửa tội những chuyện đó vẫn thường xảy ra nhưng chưa từng thấy người nào có thể làm rối loạn đại thế một vực hay một tông môn do hơn trăm ngàn người hình thành có điều cục diện trong lòng chúng tu bắc vực lúc này đã là như thế quả nhiên thực lực của tiểu ba đầu này không tầm thường hắn đã vốn có vốn hắn đã có vốn liếng so đấu chính diện với thần tử tam đạo nhưng cho dù không tầm thường thì như thế nào chứ? dựa vào một mình hắn đã định quấy giày kế hoạch lớn của bác vực rác. đây vốn là nằm mơ. đừng nói là một tiểu bối của viên gia, cho dù là đạo tử của viên gia trung vực đến đây, thì cũng không thể nào làm được chuyện này. bọn họ tin tưởng, lòng nữ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. bởi vậy trên mặt của bọn họ lộ ra nụ cười thản nhiên. còn đáy mắt của phương hành lại lóe lên ánh sáng lạnh. tiểu gia ta đã thắng, cho dù nói như thế nào. Thì nàng cũng là người của ta, đừng có nói lời không giữ lời." Phương Hành nhìn nàng nữ không nhịn được mở miệng nói rất chân thành. Cùng lắm thì không để ý đến bọn họ, chuyện của nàng để ta giúp. Lòng nữ đứng dưới cây thông già, kinh ngạc đến mức gần như là hóa đá, cuối cùng cũng vài phần sức sống, trên mặt nàng lộ ra ý cười đau khổ, quay đầu nhìn về phía Phương Hành, trong mắt không có hận, chỉ một chút cảm kích, cùng với càng nhiều là bất đắc dĩ rồi sau đó nàng cúi đầu than một tiếng, dứt quát bay về giữa không trung. mép váy bị gió đêm thổi bay lướt qua mặt Phương Hành. một đạo thần niệm truyền vào trong tâm thần của Phương Hành. ta tin tưởng ngươi có thể giúp được ta. nếu cho ngươi thời gian, chắc chắn ngươi có thể chuyển thành nhân vật không tầm thường. nhưng hiện giờ ta thiếu nhất chính là thời gian. bằng không ta cũng sẽ không vội vã rời khỏi thanh khâu quật. hiện giờ ngươi còn không gánh nổi nhân quả cho ta, cố gắng gánh vác sẽ chỉ kéo cả nguy cho nên Đừng tùy hướng Người có con đường phải đi của người Ta cũng có con đường của ta Chúng ta không đi cùng nhau được Tình cảm thậm chí ơn nghĩa của người Ngào trình ghi nhớ ở trong lòng Chỉ có điều cuộc đời này không có duyên Sao không thoải mái một chút Lòng nữ không thể sống về mình Nên chỉ có thể thiếu nợ người Ôn tồn an ủi đêm hôm đó Xem như là một giấc mộng đi Nàng bay đến ở giữa không trung Khoai mắt như con nước mắt tràn ra Nhưng lại bị nước mưa rửa trôi Trong lòng đau khổ đã không biết nói với ai Ngay cả Phương Hành luôn miệng muốn kết hôn với nàng cũng không biết Lúc ở Nam Hải Thì nữ xà cơ của Long Nữ đã từng nói với Phương Hành Dòng trời sinh trung thành Lại bị đại đạo của nhân tộc ảnh hưởng sâu sắc Nên bàn về vấn đề coi trọng truyền kiếp Có thể nói là không hề thua kém những thế giá chính thống lâu đời nhất của Thần Châu Quả thật, quả thật lời thô tục Lấy chồng theo chồng Lấy chó theo chó đã biến thành ý niệm khắc sâu so vào trong xương cốt các nàng, xuyên suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng của các nàng. Nếu không phải trên đường gánh vác trách nhiệm nặng nề, thì sau một đêm hoang đường đó của long nữ đã nhận mệnh chuyện gà trong người khác là không có khả năng. trừ việc đâm lao phải theo lao đi theo tiểu vương mắt đàn này ra, nàng cũng chỉ còn có con đường sống cô độc nuốt quãng đời còn lại mà thôi. Nhưng tiểu vương mắt đàn này vẫn có vài phần lương tâm, khi nàng sắp cánh về hiến mình cho kế hoạch khôi phục long cung dài. Lại vượt qua vạn dạm xa xôi tìm đến đây Mặc dù lúc đó về mặt Long Nữ thức giận Sau đó lại bị hắn Làm cho tức giận càng lợi hại hơn Nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm giác vui mừng Ý niệm vào trước là chủ Vốn rất đáng sợ Sau một đêm hoang đường trong lòng Long Nữ Càng có hạt giống như vậy Sau đó liền nữ nói với tiểu ma đầu này Dùng mạng quán đổi mạng cho nàng Thì hạt mầm này liền đâm rễ. Tiếp theo Tiểu ma đầu đến Thần Châu Mang tin tức về cho Tam Đệ cho nàng Mang tin tức về Tam Đệ cho nàng Lại vì nàng đại náo tiểu kính hồ, ác chiến đức trư tu ở trên kính hồ, bộ dạng oai phong vô địch. Tuy rằng ở giữa có chút quái dị, nhưng ở trong cái nhìn của lòng nữ, vẻ quái dị này có tình có nghĩa như vậy, ấn tượng ngược lại tốt hơn. Chẳng qua tiêu vương bát đàn này, càng làm như vậy, lòng nữ càng xót ra. Nàng đã sớm hiểu được tất cả là trao đổi lợi ích, không có khả năng dịch truyền, cho nên càng nhìn phương hành cố chấp thì trong đồng càng không dễ chịu cho dù không dễ chịu thì vẫn phải làm ra lựa chọn cho mình giống như cách nói của nàng không thể sống vì mình nên đành thiếu nợ ta và ngươi thiếu người một lần ân ái thiếu ta một đời trong sạch lúc nàng bay về phía giữa không trung đã ra quyết định ánh mắt nhìn về phía chúng tu ở xung quanh đầy vẻ kinh nghị lòng nữ thở dài sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng vận chuyển linh lực cất cao giọng nói chư vị đạo hữu xin nghe ngao trình nói một lời vừa rồi ta đã thương lượng với vị đạo hiếu này kết quả kén rể hôm nay không tỉnh lúc này trong lòng trưởng lão các tông xung quanh kính hồ đều nhẹ nhàng thở ra lộ vẻ mỉm cười đại kim ô ôm đứa nhỏ ở xa xa tưởng rằng đại sự đã định cũng nhẹ nhàng nhìn chần chối mà chung quanh kính hồ các tu sĩ trẻ tuổi của các tông môn đông một nhóm tây một nhóm đều mặt lộ vẻ cười lạnh cực kỳ nhiều người trong bọn họ đều cho rằng phương hành muốn dỗ bỏ hôn ước với lòng nữ Để sống yên ở Bắc vực Thần Châu Lại nói Tiểu ba đầu kia thực đúng là kiêu ngạo Ngày hôm nay thực sự là đã làm hết đường rồi Như vậy có tác dụng gì chứ Cuối cùng cũng không phải là vấn tay không Thành trò cười sao Giới tình huống này Trong ý tưởng vui sướng khi người gặp họ Thậm chí có người cao giọng kêu một tiếng hay Rồi sau đó Mơ hồ vang lên tiếng cười vang Tức giận đến đôi mắt như là hậu động tương Của Đại Kim Mô quét ngang xung quanh Tiểu vương bắt đàn này sao ngay cả một nữ nhân cũng không chịu được. trong lòng nó cũng đã bắt đầu hơi oán trách. nhưng mà thanh âm cười vang của chúng tôi xung quanh không vang lên trong thời gian quá dài. một ý niệm trong đầu của đại kim ô cũng còn chưa dứt. sau đó bọn họ liền đột nhiên kinh hãi. lòng nữ phi thăng lên giữa không trùng lại vẻ mặt lạnh lùng thêm chua xót nói ra quyết định của mình. còn chưa có nói xong, sau lưng liền xuất hiện bóng dáng tối đen, trong tay giơ một thanh đại bổng đen nhánh lặng yên không một tiếng động. Lại vô cùng nhanh chóng nhảy tới sau lưng của lòng nữ Rồi sau đó vung một gậy lên Đây cũng được kêu là vừa nhanh vừa mạnh Lòng nữ tu vi bậc này Nhưng lại hoàn toàn không đề phòng Bịch một tiếng Lòng nữ còn chưa nói xong Liền đã bị đánh cho bất tỉnh Mà bóng đen kia lại ôm ngang lấy nàng Lại nhảy vớ vẩn cái gì Cứ phải để tiểu gia ta dùng tuyệt chiêu. Phân hành thu hồi đại bổng, Vác lòng nữ lên trình bài Kêu đại kỳ mô Lục tử chúng ta đi Đại kỳ mô ở phía dưới ngây người sau một lúc lâu Mới đột nhiên phản ứng lại À, được rồi Tháng qua trong lúc phi thân lên không trung, Cực kỳ bội phục trong lòng Cũng đừng nói tới Mà các tu sĩ khác hiển nhiên không hiểu cách làm của tiểu ma đầu bằng nó Bao gồm cả ba nguyên anh ở trong đầu đó Đều còn ngơ ngác chưa hồi hồn Ở giữa đất trời Người người ngây ra như phỗng Chỉ có mưa dày rậm Chỉ có mưa to dày đặc Rào rào từ trên trời xuống Vốn tưởng rằng đã có phần thắng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. ai ngờ lại xuất hiện một cái màn này. mẹ nó, trưởng công chúa bị cướp đi. tiểu ma đầu kia thế mà đánh rất sỉu trưởng công chúa, vác người chạy mất ư? máu đuổi theo, máu đuổi theo hắn. sau ước chừng bốn năm giây thời gian, một đám tu sĩ thần châu mới kịp phản ứng, giậm chân hết lớn lên. âm một tiếng, một đoàn tu sĩ đều bay lên, kết bè kết độ đuổi, đuổi theo phía sau. nhưng mà tốc độ của tiểu ma đầu quá nhanh, bọn họ kéo dài mấy mấy giây thời gian như vậy lại chỉ chớm mắt nhìn hắn vác lòng nữ bay ra phía sau ngọn núi đại kim ô phía sau hưng phấn oa oa kêu to mang theo vật nhỏ tật theo sát phía sau chớm mắt nhìn sẽ trốn ra không đuổi kịp rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể kêu ba lão tu sĩ Nguyên anh đã quyết định chủ ý đứng bên cạnh xem lễ ra tay một người trong đó than nhẹ một tiếng pháp thần hóa thành ánh sáng chạy thẳng về phía trước lúc lại xuất hiện rõ ràng đã ngăn trước mặt của phương hành Về mặt cổ quái nhìn Phương Hành hăng say vác lòng nữ trốn đi Cười khổ nói Tiểu hữu Dẫn trưởng công chúa đi đâu Phương Hành đưa tay bảo vệ lòng nữ Giống như là sợ hắn cướp mất kêu lên Ta mang nàng dâu của ta về nhà Ngươi quản sao Lão tu kia bị nghẹn họng lại nói <cười> Nghe ý tứ mới vừa rồi của trưởng công chúa Phương Hành trực tiếp ngắt lời hắn lại nói kêu lên Ý tứ gì Sao lại không nghe thấy lão tu này rất thời không biết nói gì, hắn cũng nhớ ra, hình như long nữ còn chưa nói hết lời, đã bị tiểu vương mắt đàn này đánh trúng bất tử, không còn cách nào khác, thừa nước đục thả câu, như vậy lại nói về tiểu ma đầu muốn vác cung chúa rời đi, hắn thực sự không tìm thấy cái gì thích hợp để ngăn cản. Nếu thực sự để cho tiểu ma đầu vác long nữ đi rồi, cho dù tiểu ma đầu vác đi thời gian một đêm, rồi trở về thì thanh danh của long nữ cũng đã bị hao tổn, đến lúc đó thuyết phục mấy thiên kiều có phần tâm cao khí ngạo của mấy đại tông môn kia. Thật sự lấy tôn Bồ Tát để về nhà sao Nghĩ tới đây Cũng chỉ có thể chuyển ông nói Người thực sự định mang nàng rời đi như vậy Lại không để ý đến nàng Một thân nghĩa lớn sao Phương Hành nhìn thẳng vào Nguyên Anh Pháp tướng này Không có ý tứ gì Một nữ nhân cần nghĩa lớn gì chứ Ánh mắt của Nguyên Anh lão tu này hơi co lại Người mang nàng đi rồi Bộ tộc Trần Long có lẽ sẽ mất đi Một đường sinh cơ cuối cùng Phương Hành nói Liên quan gì tới ta Nguyên Anh lão tu này nhất thời tức cười Bị tính tình cũng gì không sợ này của Phương Hành Làm cho không biết ứng phó như thế nào Bào bào tránh ra Phương Hành thấy mình bị chặn đường đi Phía sau chúng tu đã chạy tới Một đám lòng đầy căm phẫn gào thét, Muốn đến cướp thức vụ của mình liền phát điên Một tay nâng cự kiếm màu đen lên mắng to Ta vác thức vụ nhà ta rời đi Liên quan quá gì tới các ngươi? Ai dám ngăn cản ta Kim Đan tới liên hỏi kiếm của ta Nguyên Anh tới Cũng đi hỏi lão tổ tông viên gia của chúng ta chuyện cấp tức phụ đã có thể làm trơn tru như vậy, đại kim ô đã lòng tràn đầy sùng bái phương hành. Tiêu ma đầu sát khí bừng bừng vác lòng nữ trốn chạy. đối với cái gọi là nghĩa lớn đủ loại của lòng nữ, lão nhân ra hắn chẳng thèm để tới. cái gì mà long cung chính thống, cái gì mà số bệnh chân nhau, cái gì mà đường sống cuối cùng, tất cả nên cút đi đâu thì cút đi đó. chớ để đại cầu tử trong quy khứ xuất quan lại lập một môn long tộc chính đạo chính thống không được sao? cần gì phải tức phụ của mình? đi tranh giành nơi rắc đát kia với thương Lan Hải, đương nhiên hắn cũng nhìn thấu tính tình ngoan cố của lòng nữ, đã quyết định chủ ý muốn ký kết bình ước tứ hải đi chống đối long hậu, thì không phải người khác dễ dàng khuyên giải được. Hơn nữa hắn cũng lời khuyên cứ một bổng đánh cho bất tình, khem về nhà. Chính là một hành động kia làm sợ hãi chúng tu của bắc vực thần châu, tuy rằng ngoài miệng nói lý do để xóa bỏ Minh ước tứ hải, ngầm ép lòng nữ chúng biện hủy bỏ tư cách gánh rẻ với phương hành, nhưng trên thực tế bọn họ lại không thực sự muốn hủy đi dù sao mình ước này có rất nhiều chỗ tốt đối với bọn họ bằng không để ánh mắt cao cao tại thượng kia của bọn họ tại sao lại dễ dàng thỏa hiệp ký kết mình ước với người khác được chẳng qua mới vừa rồi bọn họ còn vì lý do xóa bỏ mình ước tứ hài mà ngầm ép lòng nữa lại phát hiện nâng cục đá đập dập chân mình rõ ràng chưa mắt nhìn mục đích đã đạt được nhưng bị tiểu vương bát đàn này làm việc thực sự đủ quỷ quái lại trực tiếp đánh mất sỉu người vác lên mà bỏ chạy náo loạn cái gì chứ? Trường công chúa Long Cung bị người vác chạy, mình ước tứ hải còn kết cái giám ấy Mưa càng lớn, Tù sĩ Như Thủy treo dài đạp ở trong không trung, vây phương hành đang vác nàng râu chặt như nêm cối, kiên quyết không chịu nhường to. Nhưng mà cũng không có ai thực sự ra tay, liền ngay cả ba vị Nguyên Anh pháp tướng đều giữ vững trầm mặc. Thật sự là không có lý do. Bối cảnh của tiểu vương bát đàn này giống như là một gông thiền vĩ đại tật sự chân áp trên đỉnh đầu chúng tù Hơn nữa nhìn đạo lý bên ngoài Tiểu ma đầu này đúng là thắng đại hội kén dạy này Vị trường công chúa trên vai kia Còn chưa kịp nói câu không tính ra khỏi miệng Thì liền bị hắn đánh ngất diệu Tính ra thật đúng là có hồn ước trong người với hắn Mọi người có lý không được Hồ quân đạo hiểu Người nên ra mặt nói một câu Một trong ba vị nguyên anh pháp tướng Rơi vào đường cùng Truyền âm cho hồ quân trưởng lão Vẫn đang đứng trên đỉnh núi Xa xa xem láo Hồ quân trưởng lão kia cũng đầy bụng bận đắc sĩ, ta có năng được nói cái gì chứ? Một trong ba vị nguyên anh nói, lòng nữ sống nhờ thiên nhất cùng các người người cũng coi như là nửa chủ nhân, càng là trưởng bối của nàng, tự nhiên có tư cách mở miệng lưu lòng nữ lại. Tốt xấu gì thì cũng phải để cho hắn đợi đến khi lòng nữ tỉnh lại mới có thể rời khỏi cung. Sự tình hiện giờ tự nhiên không phải do tiểu ma đầu này, <cười> lão hồ quân, người rõ ràng đã sớm biết trên người tiểu tử này có phù lệnh của viên gia, lại không nói sớm cho chúng ta biết. Làm hại cho ba chúng ta mất đi thể diện lớn như vậy Còn chưa tìm được người tính sổ Chuyện này người không thể thoái thác được đi Hồ Quân trưởng Lão cười khổ đáp lại Ba người các người chạy xa mà tới Lão Phu liền khuyên các người ấn theo quy củ làm việc Là các người tự cho rằng Sao muốn nuốt một mình phát bọc điều quỷ này Có như vậy mới vội vàng ra tay cướp đoạt Chia sẻ thứ tốt Sao lại có thể trách ta Ba vị nguyên anh không nói chuyện nữa Cũng ngợ ngùng nhận cái hố này nhưng mà hồ quân trưởng lão lại thở ra một tiếng đúng là không tiện cứ ngồi bất động bây giờ cung chủ thiên nhất cung đạo vô nhai không ở trong cung trước khi đi đã giao phó chuyện của lòng nữ cho hắn hắn liền có chức trách vững vàng thúc đẩy xong chuyện bên ngoài là đại hội kém rể bên trong là ký kết mình ước tứ hải tuy rằng hắn chưa từng có tính toán khiến tiểu ma đầu này với lòng nữ ép thành một đôi cũng như tiến cử lực lượng sau lưng hắn vào trong tứ hải nhưng tình trạng bây giờ mà nói ý nghĩ này hoàn toàn không có khả năng thực hiện Rơi vào đường cùng, pháp tướng bày lên Lắc mình đi tới trong vòng vây chúng tù cướp Nhẹ nhàng nhìn phương hành thời dài nói Tiểu hiểu, vẫn nên để trưởng công chúa xuống đi Các người có thể tạm nghỉ ở Thiên nhất cùng ta Đợi nàng tỉnh lại, rồi bàn tiếp Phương hành nhú mày kêu lên Nàng tỉnh lại rồi, còn có thể đi theo ta sao? Lão ra hòa này, ngươi có ý tứ gì chứ? Người cũng biết nàng tỉnh lại sẽ không đi theo ngươi Vậy còn đánh ngất chiều ngươi mắc đi Hồ quân trưởng lão thực sự có phần bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn dùng sức mạnh thoáng trầm tư Giống mới hơi mất đắc dĩ nói với phương hành tiểu hiểu ngươi làm như vậy cực kỳ không đồng ý với cách nghĩ của chất nữ ngao trình ta nhưng ngươi cũng không nghĩ nếu như ngươi thực sự dẫn nàng đi rồi đương nhiên có thể để cho các ngươi cưới nàng làm thế tử đạt được ước muốn nhưng long tộc các nàng đã mất đi đường sống cuối cùng vậy đời này nàng làm sao có thể thoải mái được phương hành cười lại nói ta liền biết nàng là người ngu ngốc nhưng ta không thể nhìn nàng làm chuyện ngu xuẩn Số mệnh của Long Tộc tự nhiên có nàm nhân Long Tộc Các nàng đi tranh giành Đến cướp đoạn Đi giết ra một hai đường Đến mấy trăm sợi nhánh đường sống tới Khi nào đến lượt nàng Đường môn này Chính là thích thể hiện Tại như thế nào cũng phải trói nàng Trở về đánh một trận đi được Hồ quân trưởng lão cười khổ nói Long Tộc Hiện giờ có danh phận tự do Trừ bỏ nàng ra Còn có người nào khác Phương Hành không nói chuyện về Long Tam Thái Tử ra Chỉ đắt đầu nói Ta mặc kệ Hầu quân trường lão trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới khẽ than, đột nhiên chuyển động nói: Thôi, chuyện này nói cho người biết cũng không sao. Ngươi thực sự cho rằng bản thân nàng nguyện ý là một lợi như thế sao? Cũng bị bất đắc dĩ thôi. Thương Lan Hải lão Long Vương bệnh cũ quấn thần đã tuổi thọ không còn nhiều, trừ khi hắn hạp bay về tây, thì số bệnh của Nhất Mạch Thương Lan Hải Long Cung ở treo trên người hắn nhất định sẽ bị đánh thấp. Số bệnh chính thống của bộ tộc Trần Long ôn dưỡng từ 10 vạn năm trước sẽ không còn cũng giống như là bị người nắm bạch máu từ nay về sau cho dù long tộc có được hậu duệ có tư chất cao tới đâu cho dù trở thành long tiên thì cũng sẽ bị người bố trí nói như vậy người có hiểu được chỗ khó xử của nàng rồi chứ long tộc chính thống số mệnh phương hạnh ngần ngơ trong lòng nói lên tiều chấp cuối cùng đã hiểu rõ chỗ khó xử của long nữ khỏi trách nương môn này Đã biết được tin tức đại cầu từ còn sống yên lành, Thậm chí có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn Thì nhất định phải ký kết minh ước tứ hải này Thậm chí tâm trí nàng càng kiên định Lại hóa ra là vì thứ chính thống đồ bỏ này ư Cướp đi thì cướp Cùng lắm thì quay đầu lại cướp về lần nữa Nàng cướp không được ta cướp về giúp nàng Nhưng làm tức vụ người khác lại không được tâm từ đang cấp tốc xoay chuyển Phương hành vẫn trả lời như chấm đinh chặt sách Từ chối trả lại lòng nữa Hậu Quân Trường Lão nhú mày, không nói thêm gì nữa, nói kẻ. Nếu dễ cướp về như vậy, ngào trình chất nữ cũng không đến mức được ăn cả ngã về không như thế. Lão phụ đã nói nguyên nhân hậu quả cho người nghe, người lại bứng bỉnh không nói lý như vậy. Người thực sự tình sâu thắm thiết với ngào trình chất nữ, lại có thể nào trơ mắt nhìn phụ vương nàng qua đời mà không để cho nàng có cơ hội gặp mặt một lần cuối cùng. Lão già kia cũng không làm ra chuyện tốt gì. Một vũng lòng cung này còn không phải là hắn cào ra sao? Không thấy có thể thiếu một miếng thịt sao Phương Hành đã bí mật cầm tiểu tháp ngà voi bên hông Hắn có dự cảm Hôm nay quả thực không dễ dàng rời đi như vậy Người dám bất kính với đong quân Hồ quân trưởng lão nghe xong câu nói này Trên mặt chứa mặt lại hiện đến chút giận dữ Quát đại một tiếng Bước đến trước một bước Vù một tiếng Phương Hành lại cảnh giác lạ thường Đột nhiên cầm lấy tiểu ngà voi Đột nhiên cầm lấy tiểu tháp ngà voi Rơi lên cao cao Và về tàn nhẫn quát hồ quân trưởng lão bớt nói vô nghĩa đi đây là tức vụ của ta có liên quan cái rắm đến các người đâu cần các người tút tay mút chân đến làm cái gì cần làm cái gì đặt đây một câu hôm nay ta muốn mang tức vụ của ta chạy lấy người các người đám lão vừa bắt đà này có tư cách gì mà không đồng ý hồ quân trưởng lão thấy một màn này trái tim nhất thời giật giật nghĩ rằng tiểu tháp kia là thứ pháp khí lợi hại gì sao tuy rằng nhìn không ra được tiểu tháp kia, rốt cục đã phát bảo gì, nhưng ngầm cảm giác được khí tức của tiểu tháp này có phần không tầm thường, lại nhìn thấy con quạ màu vàng kia, vừa nhìn thấy tiểu ma đầu này lấy ra tiểu tháp, thì lập tức thay đổi vẻ mặt, vèo một tiếng, đứng bên người tiểu ma đầu, dáng vẻ giống như đặc biệt kiên kỵ cũng khiến cho hộ quân trưởng lão ngầm cảm thấy có chút không ổn, theo bản năng lui về phía sau một chút, chưa ra tay này, các tu khác xung quanh. Cũng trong đồng hòa Quốc Ao ao lướt về phía sau Bọn họ đã từng thấy sự lợi hại của pháp bảo trường ba đầu này Ba vị nguyên anh pháp tướng khác Nhìn thấy một màn này thì không biết về gốc rễ Cũng cảm thấy hơi kinh kỷ Nhất thời lại không người đáp lại Ta không đồng ý Chính vào lúc này Từ trong hư không phía tây Đột nhiên chuyển đến một tiếng quát khẽ Đi đại gia ngươi Ngươi lại là vương bát đàn nào phương hành theo tiềm thức chồi một câu, quay đầu lại nhìn về hướng kia, sau đó gần ra. mưa rơi càng lúc càng lớn, gần như là ngân hà chút xuống, như muốn tiêu diệt thiên địa, phủ kín từng tầng dèm châu ở dưới trời đất. không trùng không thấy một tia sáng, khắp nơi hư không, toàn là hắc ám, nhưng mơ hồ có thể thấy được một người lão già, đầu đội nón cao, mặc áo bào rộng, chân đạp hư không mà tới. hắn đi cũng không nhanh lắm, khí cơ trên người. Lại càng không có vẻ hùng hồn bá đạo bao nhiêu Nhưng vừa xuất hiện như vậy Lại nhất thời liên hệ đến tâm hồn của mọi người Thậm chí liên hệ đến trận mưa như chút nước trăm năm hiếm thấy Trong trời đất này bộc phát lên mưa như đổ sông Lôi lòng tán mặt Thịt, thịt Bóng sáng kia Một đường đạp không mà tới Khi tức cả thét Nhưng trong không chung Lại liên tục nhảy ra vài pháp tướng Đang ngạc nhiên không thôi nhìn về phía bóng người kia Những pháp tướng này rõ ràng là một vài nguyên anh lão tổ của các đại tông khác thi triển pháp tướng chạy tới, lại ẩn nấp trong hư không, chưa từng hiện thân. Nhưng vì khí cơ của bóng dáng kia quá mức mạnh mẽ, một đường đi tới, khiến cho tất cả đều bị chấn nhức. Bóng dáng kia đang đi tới gần, đã lộ ra tướng mạo, là một nam tử trung niên, nhìn không ra tuổi thật, chiếc áo bào rộng hành, rộng hành vân bố vũ mặc trên người, đầu đội nón ngọc lưu ly, li, dung nhan quắc thước, chắp tay mà tới càng gần mưa to đầy trời liền càng mạnh thêm đã gần như là đến lũ như từng chậu từng chậu chút xuống ngay đầu thậm chí ngay cả nước mưa đều nhìn không tới khi hắn tới trước toàn bộ tu sĩ vây quanh phương hành đều không bị khống chế tách ra hai bên như bị bàn tay vô hình gạt sang hai bên liền ngay cả một người trong ba vị nguyên anh pháp tướng kia cũng không ngoại lệ vốn không khống chế nổi thân hình của mình mà năm từ kia lại chậm rãi đi về phía phương hành ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía long nữ ở trên vai hắn. Ta là cha nó. Hả? Phương Hành vẫn luôn không sợ trời không sợ đất ngây dại, mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ có điều sau khi nam tử này liếc mắt đánh giá hắn xong thì cũng không nhìn hắn nữa. Càng không muốn bỏ mặc, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt rơi trên người của long nữ đang bị hắn vác trên vai. hình như lại trong đôi mắt có thứ gì đó vô cùng phức tạp. Thật lâu sau, ông ta mới nhẹ nhàng thở dài quế miệng hơi nhếch lên nụ cười khổ, chút cười nhạt nhạt. Sau đó khẽ khặt đầu một cái, giống như tự nói, nhà đầu, lại khổ con rồi. Mà lúc này chúng tôi ở xung quanh đều ngây người, hoặc là nói bị khí thế trên người Nam tử kia trấn trụ, ba vị Nguyên Anh Pháp tướng ở trong sân cũng bị cuồng luồng khí cơ phóng thích từ trên người kia trấn ra xa, nhất thời không người nào dám tới gần. Hổ Quân trưởng não cách hắn gần nhất, lại ngơ ngác nhìn hắn thật lâu sau mới giống như xác nhận cái gì đó nam tử kia cũng quay đầu nhìn hồ quân trưởng não cười mắng thanh hồ ngươi vẫn không có tiền đồ như thế nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn là nguyên anh sư kỳ xem ra ba cuốn đạo thư năm đó của ta đổ xuống sông rồi tiểu sư đệ thanh hồ bái kiến long quân thế huynh hồ quân trưởng não nghe xong đầu tiên là kinh ngạc sau đó là biến thành mừng rỡ cố gắng kiềm chế lại tâm cảnh đang kích động quỳ một chân xuống hành lễ tất cả các chúng tù xung quanh thế một màn đều kinh ngạc đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó là ầm um ầm một tiếng loạn cả lên về mặt phức tạp vậy mà lại là Long Quân không phải hắn đã sao hắn có thể đến đây sau hắn tới mà chúng ta đều không biết nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn nào có một chút dáng vẻ bệnh tật cuốn thân nào khi thức càng đáng sợ không ngờ cũng có vài vị Nguyên Anh cảm thấy kinh sợ thấp giọng nói chuyện với nhau hắn hắn chắc đã sớm tới Trận mưa này chính là do hắn mang tới, hay là tin tức sai lầm, Lòng quân chẳng những không có bệnh tật khó chữa, ngược lại tu vi thông thiên đủ loại suy đoán nối nối thấp liên tiếp trong lòng đối với bọn họ mà nói dáng vẻ hiện giờ thực sự là cực kỳ khó coi chúng tù tụ họp ở trong này vì cái gì đơn giản là vì miệng danh nghĩa của nữ thần thừa dịp thương lan hải bất ổn muốn đi kiếm một phần ưu việt tuy rằng bên ngoài vì trợ giúp long nữ bảo vệ một phần số mệnh cuối cùng của long nữ long cung nhưng mục đích trên thực tế, hễ là có kẻ chút tâm nhãn thì đều lòng dạ biết rõ. vì mục đích này, bọn họ thậm chí còn gầm ép lòng nữ, gà vào mấy tông họ, lấy kết giao tứ hải minh ức. cho nên vừa rồi, bọn họ ngăn cản phương hành, không để cho hắn bằng lòng nữ rời đi. ai có thể có khả năng nghĩ tới long quân, thế mà lại tới đây? long quân này rõ ràng nằm trên tháp ngọc chờ chết, thế mà lại đến đây? cho dù Long Quân là một kẻ không nên thân nhất ở trong nhiều thế hệ Long Quân trong truyền thuyết, nhưng bản đây chính là Long Quân, đường đường đứng đầu Thương Lan Hải, một trong truyền thừa cao nhất thế gian, lại là Long Quân yếu nhất, đó chính là tuyệt đối không phải người bình thường có thể chọc được. Huống chi người này, cho dù từ khi lộ diện cho tới bây giờ đều chưa từng hiện lộ thần thông, nhưng khí cơ vô cùng, mưa to ngập trời, mỗi một tình, mỗi một chi tiết đều thể hiện hắn tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Những nguyên anh xuất thân từ tông môn nhỏ, vào lúc này cũng không dám mở miệng lung tung. Mới vừa rồi Long Quân vừa xuất hiện đã chiến nhất bọn họ, trên thành thế liền đã yếu hơn. Ta bắn cha vợ. vào lúc này Phương Hạnh cũng hơi lờ mờ, người ngốc nhìn Nam Tự trước mắt, tiểu tháp trong tay đã quyền buông xuống, trong lòng hắn đang điên cuồng mắng: Cha vợ không phải là một lão đầu tử sao? Hắn không phải chính là lão nhân còn dư một hơi thôi sao? Sao má nó? Còn sống tinh thần còn hơn ta vậy Đây là phiền toái lớn rồi Trước đó hắn không lộ diện Bản thân điền bắn hắn không phải đổ tốt Ngay cả khuê nữ của hắn cũng không định để cho nàng đi gặp một lần cuối trước khi hắn chết Sau đó tiền cuốn kép này vừa lộ mặt Bản thân lại thuận miệng hỏi hắn đại gia Còn hỏi hắn là thứ gì vậy Thù này kết không phải nhỏ Cũng không biết hòa giải như thế nào Nhất là nhìn lão vương bát đàn này Rõ ràng nhìn bản thân mình không vừa mắt buồn nữ nhi của ta xuống Ánh mắt lạnh nếu âm mưu của Long Quân Nhìn lướt qua trên người của Phương Hạnh Hừ lạnh một tiếng Lại nhìn tiểu tháp ngà voi ở trong tay hắn Cười lạnh nói Người thu lại bảo bối kia của người đi Là lão thánh nhân kia sao Để lại cho người món đồ bảo mệnh này Tổng cộng có thể dùng một lần Vẫn đừng cứ định dùng đến nó Có ta tới Nói vậy những trường bối này của người Cũng không thể đến làm khó dễ người <cười> Đúng vậy đúng vậy Phương Hành phản ứng lại Cười hì hì theo Phận tay nhét kiểu tháp ngào môi vào trong lòng. Sau đó cẩn thận dàn dặt, đặt lòng nữ lên trên mây. Không cẩn thận, nhìn lít trên gáy lòng nữ xương một cục to. Chính là bị một gậy vừa rồi của mình đập thành. Nhất thời hơi trột dạ, liếc mắt nhìn Long quân. Sau đó lùi ra sang bên, co đầu rụt cổ, làm dáng vẻ của bé ngoan. Và lúc này đại Kim mô cũng tiến tới bên người hắn. Hai người liếc theo một cái, trong lòng đều có phần nến đà lên nút. Lòng quân đã không chú ý, đến bọc lớn kìa. Ánh mắt không tốt quét nhìn Phương Hành Phương Hành bị hù rụt cổ lại Nhưng tốt xấu gì Long Quân dường như là không có ý định bắt bế, Mà là bàn tay vừa vẫy Lòng nữ điền lơ đường lên Hai tay ôm lấy Liền cất bước đi về phía thêm nhất cùng Chúng tù phía trước tự nhiên lập tức lút rút lui sang hai bên Ngoan ngoãn nhường ra một con đường đi tới Mà ở phía trước Trước sân môn thêm nhất cùng Một nam tử khô gầy như là thương kích mặc đại bào lưu vân Đón gió mà đứng chúng tôi nhìn cũng âm thầm kinh hãi, cung cung chủ thiên nhất cung đạo vô nhai rõ ràng vẫn luôn không ở trong thiên nhất cung, lúc này thế mà lại hiện thân theo long quân, cũng cùng lúc xuất hiện ở nơi này, chẳng nãy trong thời gian hắn không có ở trong cung, chính là vẫn luôn ở cùng với long quân sao? chúng tôi càng cảm thấy không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lại không có người dám ra mặt đặt câu hỏi. người cũng đi theo ta, long quân đi về phía thiên nhất cung, đi được vài bước lại dừng lại. Quay đầu hét với Phương Hành một tiếng Phương Hành nhìn sắc mặt lão vừa bắt đàn này Có dáng vẻ không phải rất già này không được tốt Vội vàng cười hì hì nói À ta còn có việc Long Quân nói Ta thấy người khi giết khuê nữ ta Thấy người cuốn quyết chặt lấy Còn chính tại ngày thấy người nói ta không phải là cái thứ gì Gặp mặt ngươi còn mắng ta đại ra <cười> Người cảm thấy người tự mình đi theo ta đi vào Hay là để ta túm người đi vào đây À Phương Hành bất đắc dĩ Đành phải xám xịt đi theo phía sau <cười> Long quân có lẽ Lão phù chính là thái thượng trưởng lão Hỗn nguyên tử nhất khí tông Cũng vào lúc này Một vị nguyên anh pháp tướng cười hè hè đứng dậy Mấy vị nguyên anh khác cũng có ý tứ Dán vào bên này Bọn lão gia hòa này chính là cảm thấy bản thân Dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ Thái thượng trưởng lão một tông môn Bị lòng quần không để mắt đến như vậy Thì cũng khó coi Âm thầm thương nghị một ven Vẫn do hỗn nguyên tử của nhất khí tông này ra mặt trên mặt mang cười tiến đến chào hỏi. người là người của Nhất Khí Tông. Long Quân dừng chân, nhìn về phía Thái thượng trưởng lão Hỗn Nguyên Tử của Nhất Khí Tông, trên mặt hiện lên nụ cười thả nhiên. Ta nhớ được là 100 năm trước, Nhất Khí Tông thủ các ngươi, vì bổ túc tông pháp tông môn, mượn bản tôn một luồng âm hòa của Hải Đế nhận. Bản tôn ngại mượn tới mượn lôi phiền phức, rất quá tặng hắn một luồng hòa trùng, hiện giờ chắc ở Nhất Khí Tông các ngươi, đâm đến tận cùng đi. Dùng còn tốt chưa Nhất khí tông trưởng lão nào nào cười cổ nói Nhờ Long Quân ban thường nồng hậu Nhất khí tông ta được ích lợi nhiều Long Quân gật gật đầu cười nói Chính là hòa trùng Không coi là cái gì Người trong tu hành ấy mà Tùy có số mệnh tranh giành Nhưng không đến mức hẹp hòi như thế Hỗ trợ lẫn nhau là nên Nhưng mà một lần này nữ nhi của ta vì cứu ta Người cha không nên thơi này, Khúng núm xin các người giúp đỡ ưng thuận rất nhiều yêu cầu <cười> Nhưng các người vẫn ngậm không chán Như thế nào cũng phải để con bé cùng đi vào khốn núm xin các người giúp đỡ ưng thuận rất nhiều yêu cầu <cười> Nhưng mà các người vẫn ngậm vào không chán Như thế nào mà cũng để con bé đi vào cùng hỗn Nguyên Tử đột nhiên cười không nổi Ánh mắt hơi co giống lại Còn long quân lại vẫn trường Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đào qua trên người mấy vị nguyên anh kia Điểm danh từng người trưởng lão minh hà quật tông môn các người được xưng đặt tam đại thần thuật định cản khôn một đạo trong đó nên là long cung ta tặng cho các ngươi lão nhị tống già năm đó các ngươi mượn đạo kinh từ chỗ long cung chúng ta đi hình như là bây giờ vẫn còn chưa trả lại còn có phù khí đạo năm đó thái thượng trưởng lão trong tông các ngươi bị giao ma vương đuổi ba vạn dặm chạy trốn tới trong long cung của bản tôn tránh nạn chẳng lẽ đã quên chuyện này rồi sao Còn có văn già nữa, âm linh đạo, vân già Hắn nói tới tên của mỗi một thế lực một phương, liền có một vị nguyên anh ánh mắt lóe lên, ngượng ngùng không nói ra lời. Nếu nói đến thiếu nhân tình của Thương Lan Hải Long cung, thì gần như là mỗi một tông môn thế gia đều có. Thứ nhất, vì Bắc vực thần châu khá gần với Thương Lan Hải, tu sĩ hai bên đều có tới có lui với nhau. Hơn nữa Thương Lan Hải Long cung có tài nguyên phong phú, ra tay cùng hào phóng. Hãy có yêu cầu gần như đều được đáp ứng Sau mấy vạn năm trôi qua Gần như là tông môn nào cũng đều được Nhiều hoặc là ít nhân tình của Long Cung Lúc trước lòng nữ ngao trinh Không đi nơi khác Lại cứ đến bắc vực thần châu tìm viện binh Không hành là không vì nguyên nhân này Hy vọng bọn họ có thể tìm Coi trọng đến phần thương tình Hương khói đã từng có Nhưng mà cuối cùng Vẫn chỉ có thể dùng lợi ích để trao đổi Đây cũng không cần nhiều lời Lâm Quân chậm rãi nói ra, lại sắc mặt hòa quán, nhẹ nhàng kể ra vài câu chuyện xưa, rồi mỉm cười im miệng, nhìn những lão tu nguyên anh trước mặt cười nói. "Thôi, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Có vẻ bản tôn keo kiệt, một lần này nữ nhi của ta để xin các người giúp đỡ, tốt xấu gì các người vẫn đáp ứng ra tay, nói ra cũng là thương lan hải ta nợ một phần nhân tình của các người." Nói tới đây, giống như là bản thân mình cũng cảm thấy buồn cười. Nhạc rộng cười một tiếng, lắc đầu Đây, cần phải vậy Mấy lão tù hỗn nguyên tử Cũng có vẻ hơi xấu hổ Thấy Long Quân nói như vậy Gật đầu cười theo Nhưng đúng lúc này Long Quân lại mềm cười nói tiếp Cho nên ta thấy quê nữ nhà mình Bị người ta khi dễ như thành vậy Muốn giết sạch một đám các người Ra một ngục ác khí Nhưng nghĩ lại Vẫn lưu lại một mạng cho các người đi Chợt nghe thấy lời này trái tim của chúng nguyên ảnh đều cả kinh lòng sinh báo động còn long quân lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt quát đều cút cho ta hắn đột nhiên gào một tiếng trời đất đột nhiên tối sầm lại rồi sau đó ầm vang một tiếng lóe sáng lên trên trời buông xuống vô số thần luồng theo một tiếng gào to của long quân đã có không biết bao nhiêu lôi điện màu tím to như thắt lưng người từ trên cao ráng xuống ầm ầm bổ lên chúng lão tù nguyên ảnh và thực giống như là trời phạt hàng thế. Mấy vị Nguyên Anh lão tu lấy pháp tướng hiện thân, phi độn vạn dặm cũng chỉ có một ý niệm. Nhưng vào lúc này, thế mà lại không tránh khỏi từng đường thiểm điện này, trực tiếp bị sét đánh lớn kêu lên, pháp tướng ảm đạm. Không trung có hàng loạt lôi xà chạy, khí cơ khủng bố khắp người, đừng nói là chính diện bị đánh trúng, cho dù đứng ở bên cạnh xem thì cũng khiến cho người ta run sợ trong lòng, dựng cả tóc gáy. Mà cả đám nguyên anh lão tu này chật vật không chịu nổi, ngã văng ra ngoài, dáng vẻ thê thảm. Cũng có vài người tu vi yếu một chút, thì đã phát tướng trực tiếp thát vụt, hóa thành một làn khói xanh biến mất. Chỉ còn một đường liên quan ngữ phong mà chạy. Đây mới là lôi thuật có tiếng cùng có miếng. Ngày chính cập phương hành cũng cảm giác mở mang tầm mắt, trái tim nhỏ đều run rẩy. long tộc đã có tiếng là thân thể mạnh mẽ, lại thông hiểu lôi thuật với vũ thuật huyền ảo khó lường có thể nói là đại tộc đã lĩnh hội được hai thuật này đến cực hạn. cho tới này, phương hành cũng đã gặp không ít người xuất thân long cung, nhưng mà đều cùng lứa tuổi, vẫn còn ở giai đoạn tu luyện khí lực. cho dù là long nữ hay là đại cầu tử kể cả tiểu long vương kia cũng đều chưa từng thi triển bí thuật của long cung. mà sau khi ra tay, long quân lạnh lùng liếc mắt nhìn đám nguyên anh lộn xộn, không chỉnh tề này, lại không tiếp tục truy kích, khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người ôm long nữ đi về. phía tiền nhất cùng. Mưa to trong trời đất dần dần có xu thế dừng lại Nhưng giọng nói quán vẫn trượt như chấn động hư không dựa vào những mặt hàng như các ngươi Còn không xứng ôn chuyện với ta Trở về tìm người xuất quan chân chính có thể nói chuyện được với ta Nói cho bọn họ biết Lão hiếu đến thiền nhất cung này làm cách Để cho bọn họ có thời gian cũng được Không có thời gian cũng được Đều đi tới đây gặp một vị cố nhân là ta đi Nhìn bối cảnh Long Quân Chúng tu im lặng không có một ai dám lên tiếng trả lời. uy thế Trần Long lại tới mức như vậy. ở thiên nhất cung, Long Quân giống như là chủ nhân chân chính, lập tức xuyên qua sân môn, đạp hư không mà tới, đi tới ở trong đạo trường kia, nhẹ nhàng đặt Long Nữ ở trên ngọc tháp, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán của nàng, có linh quang dò xét một vòng trên người của Long Nữ, chân mày hơi nhú lại một chút, giống như là hơi kinh ngạc, lại mỉm cười, ngón tay điểm lên trên trán của Long Nữ. Long nữ bị Phương Hành đánh ngất xỉu, nhất thời chớp chớp mí mắt, rồi sau đó thở ra, chậm rãi mở mắt. Lúc này Phương Hành đang đứng dựa trên khung cửa đạo đường, cảm thích kiên kỵ uy thế của Long Quân Tuy rằng đến đây, nhưng vẫn dè dặt không muốn đi vào, chính là thò đầu nhìn vào bên trong. Long nữ vừa mở mắt, liền nhìn thấy được hắn, nhớ lại sự tình lúc trước khi té xỉu, nhất thời mặt hiện tức giận, vụt một tiếng ngồi dậy, phẫn nộ quát Phương Hành. "Tiểu hỗn đản, ngươi dám đánh ta?" Phương Hành vội vàng nói, Ai đánh nàng chứ, đừng có vụ ăn cho người Lòng nữ lại không hề nghĩ tới Tiểu hốn đàn này, thế mà lại thề thốt phủ nhận Nhất thời càng tức giận Còn định nói tiếp Nhưng vì vừa tỉnh lại, khí tức thần niệm cả người Theo bản năng khuếch tán ra Lập tức nhận ra một luồng khí cơ quen thuộc ở phía sau Cả người nàng ngây ngốc ra Phi thân nhảy lên, chậm rãi xoay người qua liền nhìn được đôi mắt của Long quân đang nhìn nàng Nhất thời Hai bên không biết nói gì Cả người Long nữ đều ngay dại Đầu tiên là không tin nổi Rồi sau đó tình hãi Lại sau nữa Hai bàn tay run run Nhưng lại không biết nói cái gì cho phải Sau một lúc lâu Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hành Ông ấy Ông ấy sao lại tới đây Mới vừa rồi nhìn thấy Long Quân Nàng lại không hỏi hắn Mà lại quay đầu đi hỏi phương hành Phương hành cũng có phần ngoài ý muốn Nhưng vẫn đáp Ai mà biết vì sao hắn lại tới Đột nhiên đi tới nói là cha nàng đấy Lòng nữ không dám mở miệng nữa Xoay người sang Chậm rãi cuối người thì lẽ Sau đó luôn về phía sau mấy bước Lại không nói chuyện Hả? Không có dáng vẻ thừa nhận Cha như là trong tưởng tượng nha Phương Hành cảm thấy hơi quá dị Nói thầm một câu trong lòng Hơi cổ quái. Đầu của đại kim mô cũng từ bên cạnh thò vào Tò mò nhìn ngó vào bên trong Mà Long Quân nhìn dáng vẻ của long nữ Hình như cảm thấy hơi thất vọng Nhưng mà lại có vẻ Tất cả đều trong dự đoán vừa thất vọng chịu thoáng qua rồi biến mất, ngược lại thở dài, mỉm cười nói. "Cha già, con còn đang chờ ta Lòng nữ không lên tiếng, nữ nhi phạm phải sai lầm nhưng vẫn quật cường đứng ở trước người phụ thân. Long quân cười cười nói: "Vi phụ rõ ràng tâm ý của con, bởi vì chuyện của mẫu hậu con, con luôn trách ta, trước kia ta không thích con nha đầu bướng bỉnh chưa bao giờ chịu làm đúng, lấy lòng vi phụ." Liên ngay cả tu vi của con cũng chưa từng tự tay trì điểm Nhưng nói thật Và mới rồi kiểm tra tu hành của con Lại vững chắc vượt ra tưởng tượng của ta giờ bảo bản thân tu luyện đến trình độ này Rất khó có được Lòng nữ trầm bằng một lúc lâu, Mới thấp giọng nói: Ta từng ngẫu nhìn Được một vị tiên tử trì điểm hai năm À Là vị liên đại tiểu thư kia sao Ta biết Và lúc này Phương Hành sen mồm vào long nữ và long quân đều quay đầu trợn mắt nhìn hắn. đó là tạo hóa của con. long quân không để ý đến phương hành nữa, vẫn nhìn long nữ gật gật đầu, mắt xa xăm nhìn, nói khẽ đến lúc này, thế cục của long tộc sắp hỏng mất, còn nhà đầu không được cưng chiều nhất này lại dám vì dòng chính long tộc khiêu khích đại lương, ủy khuất con rồi. long nữ ngẩng đầu lên, chần chờ nói. làm sao cha? long quân cười nói. Có phải con định hỏi ta Vốn nên nằm trong tiêu giao cung Chờ chết Mà sao lại đột nhiên đến nơi đại có đúng không <cười> Cũng là vận khí đâu một vị lão thánh nhân làm phép Lầy lắt tàn mạng mấy năm mà thôi Hiện giờ chân thân của ta vẫn nằm trên giường bệnh Ở trong tiêu giao cung Chính là con vài sợi liên khí Liên hóa thành một chân thân Tới thăm con một chút Nữ nhì số khổ nhất của ta Hả Đây là phân thân Phương hành với đại kêu mô rất nhìn nhau hô nhỏ một tiếng đánh giá Long Quân từ trên xuống dưới trong lòng đều rất kinh ngạc thần khí cơ này của Long Quân siêu tuyệt nhìn như thế nào đều không giống như là phân thân Long Quân không vừa lòng liếc mắt nhìn hai người này hừ lạnh một tiếng có phần bất mãn Đại Kim ô và Phương Hành đều gật miệng Long Nữ hơi kinh ngạc cúi đầu theo bản năng nói vậy sao chân thân của cha không ra Long Quân nở đủ cười nói không ra được Long Nữ nhận lời Dĩ nhiên đã hiểu chuyện Hơi cấp bách nói Vậy làm sao bây giờ Long quân cười nói Kệ nó đi Trên mặt của Long Nữ hiện ra vẻ sốt ruột Lại không biết nói như thế nào Số mệnh của dòng chính long tộc Chính đã trên người của Long quân Trần thân quán vừa chết Số mệnh khổng đồ kia tất nhiên sẽ bị bộ tộc cửu đầu trùng đánh cắp Đời đời con cháu Long tộc đời sau Sẽ bị người khác kẹp chặt mạch máu Tự mình đánh cược bản thân Cũng phải ký ước mình ước tứ hài này Còn không phải vì khiêu khích đại kỳ Từ trong số bệnh nhất định bị đánh cắp kia Đoạt ra một luồng Làm xong huyết rợi Long Cung Lưu lại một đường sống Nhưng mà nàng không nghĩ tới Bản thân để ý như thế Phụ vương của nàng Người sắp mất đi vận số này Lại tùy tính như thế Long Quân giống như rõ ràng ý tưởng của Long Nữ Vừa cười cười nói Dù sao ta vẫn luôn được Người khác gọi là Long Quân vô dụng nhất Chút vận số như vậy Nếu mất thì mất Người khác mắng ta như thế nào Sau khi ta chết cũng không nghe thấy nữa đúng không Vậy cha không sợ làm liên luyện đến tam đệ Làm liên luyện đến tứ hải vương tộc khác sao Lòng nữ đã hơi giận dữ Thấp giọng nói với lòng quần Nào Có chuyện thì cứ từ từ nói Đừng có cãi vã Hai người vừa gặp mặt cũng không dễ dàng mà Phương Hành đứng bên cạnh mở miệng khuyên bảo dáng vẻ thân thiết đại thể Lòng nữ căm giận xoay người ngươi đi ra ngoài trước đi Ta có lời muốn nói với phụ vương phương hành nước nàng một cái hoàn toàn không coi ra gì long quân quát cốt đi phương hành liền phát hoàng sám xịt mang theo đại kim ô chạy đi long quân nở nụ cười nói với lòng nữ vi phụ đều nhìn chuyện tiểu vương bắt đàn này làm vào trong mắt thực sự làm cho người ta không thuận mắt ngay cả nữ nhi của long quân ta cũng dám gây một gậy đánh bất tỉnh vác đi lá gan cũng quá lớn rồi nhưng mà nếu không có một tấm chân tình đại khái cũng không làm ra được chuyện như vậy nè tình hắn có y tốt với con Vi phụ mới không ra tay đánh hắn hai ba trường tha cho hắn một lần Thế nếu như nhìn mình Vẫn không tiếp lời mình Lòng quân lại cười xấu hổ nói Thật ra lần này ta tới Cũng không đành lòng nhìn con rơi vào trong vũng buồn này Đặc biệt đến cho con một phần tự tài Từ trước đến nay Lòng quân chúng ta không được gạ Huyết mạch ra ngoài Nhiều nhất chỉ thông hôn với tứ hải vương tộc Nhưng mà hiện giờ chiều hướng thiên địa thay đổi Quy cụ cũng không quan trọng Nếu còn muốn gà liền cả đi Vậy cha Lòng nữ nhẹ giọng hỏi Cảm thấy rối rắm Lòng quần gần như là rõ ràng ý tứ của nàng Cười một tiếng nói Đừng có đè trọng trách lên vai mình Chút vận số ấy trên người của vi phụ Nếu hai tỷ đệ bọn họ Muốn lấy thì cái việc lấy đi là được Dù sao có được một liền mất một Lấy vận số trên người ta Sẽ gánh vác nhân quả của nhất mạch lòng cung Đợi đến ngày thân kiếp dám xuống còn không biết ai sẽ buồn bán đời, ai sẽ thua lỗ rồi đâu. nghe hắn nói đến đây, lòng nữ cũng có phần không rõ, ngơ ngác cật đầu nhìn hắn. còn long quân thì lại cười ha ha, giống như là lão hồ ly cúi đầu nhìn nữ như của mình, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. huống chi, đại bộ phận số mệnh vốn không phải ở trên người vi phụ đâu.